Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Ngày hôm qua thì chúng ta nghỉ một ngày sau khi kết thúc bộ truyện Ngủ cùng người chết của tác giả Thảo Trang. buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một bộ truyện có bốn tập của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Quý thính giả đã quen thuộc với Nguyễn Thanh Hùng ở những tập truyện ngắn dân gian được phát trên kênh Đất Đồng Radio. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một bộ truyện có bốn tập Ngầm ngãi tìm trầm nói về cái sự việc của một thầy nuôi ngãi độc ác muốn chiếm lĩnh một bản làng chúng ta cùng chờ xem câu chuyện sẽ như thế nào nhé mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Ngầm ngãi tìm trầm tác giả nguyễn thanh hùng vào một buổi tối muộn bên ngoài buôn làng bờ rớp nằm lọt thỏm dưới những tán cây cổ thụ của núi Trừng ngọc linh hùng vĩ ngọn núi nằm giữa tỉnh con tum quảng nam gia lai và quảng ngãi nó chứa biết bao nhiêu sản vật quý hiếm chứa đựng rất nhiều điều kỳ bí mà con người hay khoa học vẫn chưa thể lý giải được và một điều đặc biệt nữa là nơi âm u sâu thẳm thẳm này Còn chất chứa không biết bao nhiêu linh hồn chết oan. Những linh hồn này chết vì chính ước mơ giàu sang Ước mơ kỳ nam Ước mơ tìm được chậm để đổi đời Buôn làng này là một làng của một nhóm người đồng bào ED Còn sót lại của mấy chục năm về trước Không điện, không văn hóa, không giao du với bên ngoài Người dân nơi đây sống bằng săn bắt, hái lượm, tự cung tự cấp Có nếp sinh hoạt riêng của mình Từ trước đến nay Ngôi làng rất yên bình Hiền hòa trôi theo dòng chảy của thời gian Nhưng dạo gần đây Họ phát hiện ra có rất nhiều người lai vãng, Cạnh những mảnh trừng Người dân ở đây không muốn tiếp xúc Với người bên ngoài Họ chỉ muốn một cuộc sống của họ Trôi qua trong yên bình mà thôi Cả bản làng chỉ có một con đường mòn nhỏ Để đi vào Người được ra ngoài thường xuyên Để đi bộ suốt gần một tuần Mới ra được nền văn minh bên ngoài Chính là ông trưởng làng Akim Muốn đi đến được làng này Phải thông thuộc tất cả những ngọn núi xung quanh đó Những con đường mà hàng năm trời Không có một nhóm chân người đặt đến Những nơi có vách đá Treo leo thẳng đứng Như thử thách sự gan dạ của người đi rừng Tối nay Họ hợp cả bản lại Vì vấn đề người lạ lai vãng tới Người trong bản này Tôn sùng ông Akim Ông có tiếng nói nhất trong làng Vừa là trưởng làng Vừa làm thầy mo. Vì thế dân không chỉ nghe lời Mà còn sợ nữa Đứng trên một cái đài cao được làm bằng gỗ Ông A Kim nói Dạo này có người lại vãng qua lại Quanh bản ta rất nhiều Ta lo sợ rằng Linh vật của làng ta không sớm hay muộn Thì họ cũng sẽ tìm ra mất thôi Bà con có ý kiến gì hay không? người dân bên dưới đa phần sống trong rừng không giao du với thế giới bên ngoài cho nên bản tính của họ rất hiếu chiến và máu lạnh có người đứng dậy nói nếu người lạ vào bản lấy đi linh vật của chúng ta thì chàng sẽ trừng phạt chúng ta vì thế mà tôi đề nghị ai xâm phạm vào làng thì chúng ta giết cúng cho chàng mời chàng bảo vệ cho làng ta khỏi bị những người bên ngoài xâm chiếm nữa người này nói xong Thì hàng loạt những người đàn ông trong làng đứng dậy cùng hô lịch Đúng rồi, giết chúng cúng cho dạng đi Cúng cho linh vật của chúng ta Giết chúng cúng cho dạng Dạng ơi, xin người hãy ban cho chúng con sức mạnh Chống lại kẻ xâm phạm Dứt lời, mọi người cùng quỳ xuống bái lại về phía cánh rừng già sau lưng Nơi đó là hướng có linh vật của làng đang tồn tại Là tín ngưỡng, là tinh thần của họ a kim nghe người dân đưa ra ý kiến thì nói to được rồi mọi người đã đồng ý giết chết những người xâm chiếm làng của chúng ta thì tối nay chúng ta sẽ đi săn ai đi theo tôi những người đàn ông khỏe mạnh trong làng yêu đồng loạt hô lên xung phong những người phụ nữ thì quay về nhà sương đêm xuống hơi lạnh tỏa ra giữa nền trời tối đen như mực ra ngoài rừng không nhìn thấy cái gì cả nhưng đó cũng là thời điểm thích hợp để giết người. ông akim quay về nhà sàn chuẩn bị đẩy cánh cửa đang bằng cây mây ra nghe cọt kẹt từ trong góc tối tâm có tiếng trụ trì như người nói chuyện đó chính là những con ma xó mà ông nuôi nấng cho chúng coi nhà vừa nghe thấy mấy tiếng trụ trì đó akim nói tối nay ta ra ngoài có việc các con ở nhà coi nhà nghe chưa rồi akim đi tới cái bàn thờ còn đang nghi ngút mùi thơm của trầm hương, từng làn khói tỏa ra được một cái bức tượng mặt quỷ có hai con mắt đỏ lợm hút vào trong, rồi lại nhả ra như đang hút thuốc vậy. A Kim đi đến, quỳ xuống mà nói: "xin vàng ban cho con sức mạnh của báo của cọp, ban cho con sức mạnh chạy nhanh như gió, để tối nay con săn bắt những kẻ ngoại lai xâm nhập vào làng chúng ta." Vừa khấn xong Thì từ trong miệng của bức tượng mặt quỷ kia Nhả ra một làn khối trắng mờ đục Bao phủ quanh người Akim Rồi giống như nhập vào trong thân thể của ông ta vậy Ánh mắt Akim đang bình thường bỗng chân đỏ rực lên một cái Rồi biến mất đi Gã cười lên một nụ cười rất là kinh dị trong màn đêm Sau khi sinh được sức mạnh của thần linh Akim đi ra chuồng gà bắt lấy hai con Rồi tiến thẳng vào trong con đường ra phía sau núi Đoạn này bốc lên một cái mùi tanh tưởi hôi thối vô cùng Còn nghe thấy tiếng thở phì phò của con gì đó Nghe có tiếng người đi đến Thì con vật đó phát ra tiếng gầm nhẹ nhẹ A Kim nói A Bùa Tao đây Hôm nay tao dẫn mày đi ăn thịt Đã lâu lắm rồi mày chưa ăn thịt người có đúng không Nói xong Akim đi vào trong cánh rừng gần đó. Một lúc sau thì đi ra. Theo sau là một con cọp vằn, có đôi mắt hằn lên những làn đỏ, trông thật ghê rợn. Trên miệng của nó đang ngậm một con gà và nhai nhồm nhặn. Máu từ trong miệng nhỏ ra từng dòng một. Đây chính là báo vật của Akim và làng bờ rớp. Con hổ Abu này chính là nhiều năm trước Akim cứu được tại một cánh rừng già sâu thâm thẳm trong núi đưa về. Từ đó người trong làng đều đem đồ ăn sống Máu tươi đến cho con hổ ăn Nó chỉ nghe lời của mỗi Akim mà thôi Những người trong làng không dám đến gần nó nửa bước Akim và con hổ đi ra ngoài cổng làng Ở đó đã có hơn 20 chai tráng tập trung sẵn Họ đứng trong bóng tối Cạnh những gốc cây cổ thụ Chỉ có người nơi này mới nhận ra được nhau thôi Sau khi Akim và hổ Abu tới Thì họ mới từ trong bóng tối bước ra Trên vai đeo nỏ Cùng tên giáo mát cầm trên tay A hỏi Mọi người đã tập trung đồng đủ cả chưa? Thưa trưởng làng Chúng tôi đã tập trung đầy đủ Chỉ cần đợi trưởng làng ra lệnh đó thôi A nhìn về phía sau rồi gật đầu nói Được rồi Đêm nay chúng ta phải chiết hết Những kẻ dám xâm phạm buôn làng của chúng ta Đi thôi Akim thả con hổ ra Nó lẫn vào trong bóng đêm mà mất dạng đi Những người kia thả ra mấy con chó săn Mà họ huấn luyện từ rất lâu rồi Chúng cũng như con hổ chạy vào trong bóng tối mất tâm Đoàn người chia nhau đi với những gốc cây trầm rạp trong khu rừng. Đến khi nửa đêm Thì Akim cho họ dừng chân Bởi vì trước mặt Cách đó một đoạn có ánh lửa đang le lối Cuối cùng Họ cũng tìm ra được đám người xâm phạm kia đoàn người này đi tìm trầm xuất phát từ tỉnh Quan Tung lên đây họ cũng đi trong vòng một tháng lương thực sắp cạn kiệt rồi rất may hôm nay tìm được một khúc trầm hương rất lớn nếu như chia ra cho sáu người thì cũng không đáng kể vì thấy một người trong đoàn tạm gọi là trưởng đoàn nhưng lúc mọi người đang quây quần nghỉ ngơi thì liền nói hôm nay chúng ta đã tìm thấy trầm biết bao nhiêu năm qua chưa có ai dám đi vào cánh rừng trầm này Chúng ta đi như thế này đã là một kỳ tích Và tìm được trầm cũng là một niềm vui to lớn Tuy nhiên số trầm này quá ít so với số lượng người của chúng ta Nơi này có trầm Chứng tỏ là lời đồn của các bậc cha anh đi trước là hoàn toàn đúng Tôi nghĩ chúng ta sắp tìm tới được nơi gọi là thần trầm rồi đó Nếu ai không muốn đi Thì bây giờ chúng ta chia trầm luôn Ai muốn ở lại thì ở Ai về thì về Một người trong đoàn đứng lên nói Giờ em xin phép các anh cho em về trước Trước khi đi mẹ em đang bệnh ở nhà Em chưa mong kiếm được chút tiền về cho mẹ đi chữa cái bệnh ra Có một mình ở nhà lo lắng lắm Các anh chia cho em một chút Em xin phép về trước Người trưởng đoàn tên là Nam Lại lên tiếng Được rồi Hoàn cảnh của thằng Vĩnh Anh em trong đoàn chúng ta đều biết cả Thế thì anh nói như thế này Các em xem sao Thằng Vĩnh đi theo anh em ta cũng đã lâu Công sức nó bỏ trà ai nấy đều biết Bây giờ bà già nó đang bị bệnh ở nhà Nó về trước á Thì anh em chúng ta chi cho nó một phần ba khúc trầm này Coi như gửi cho em nó chút tiền chữa bệnh cho bà già Có được hay không? Bốn người đồng bạn đi cùng sau khi nghe anh Nam nói Thì cũng gật đầu đồng ý Một người trong đó đứng dậy giỏng giạc nói Ờ được chứ anh nam nói sao á thì tụi em nghe hết. Nếu không có anh chỉ đường dẫn lối thì chúng em cũng không tìm được trong này. Bây giờ nói đi đâu thì chúng em như thiên lôi á, chỉ đâu đánh đó ngay thôi. Người đó nói xong, mấy người kia cũng đồng thanh lên tiếng chấp thuận. Bỗng nghe mấy anh em đi cùng đều ưu ái mình như vậy thì cậu cũng ngại mà lên tiếng. Ừ, mấy anh làm vậy sao được? Ai cũng có công cả. Chúng ta đi cả tháng trời vất vả trèo đèo lội suối Mới đến được đây Em làm sao lại dám lấy hết công của các anh chứ Em cứ nhận lấy đi Đây là tấm lòng của các anh Em dậy mua thuốc chữa bệnh cho bà già ổn định Sau này tụi anh về Thì có duyên chúng ta lại đi tìm trạm tiếp Thôi bây giờ cũng khuya lắm rồi Các em đi ngủ đi Để sáng mai chúng ta đi vào sâu hơn nữa Còn Vĩnh cũng phải nghỉ người lấy sức Để ngày mai trở về Nhắn giúp cho vợ anh là anh vẫn ổn Đến cắt trầm chỉ cho em Rồi anh Nam chia khúc trầm thành ba phần bằng nhau Đưa cho Vĩnh một phần Hai phần còn lại thì cất đi cạnh ánh lửa lập đòa Họ chúc nhau ly trụ Trước khi vào trong láng nghỉ ngơi Mà không biết rằng phía sau Chỉ một đoạn thôi Có hai mươi cặp mắt Đang nhìn chăm chăm về phía mình Bên cạnh còn có một con cọp Đang nhè răng liếm miệng rất là kinh khủng Vĩnh hồi hộp vì sắp gặp lại được mẹ. Lần này về có tiền chữa bệnh cho bà ấy nữa. Vui quá nên trần trọc mãi không sao ngủ được. Vĩnh nành ra ngoài chỗ đốt lửa mà ngồi. đang thưởng ngoạn đêm đen, thì bỗng dưng cậu giật mình, mắt khựng lại ở chỗ một gốc cây to. Dường như có ai đang ẩn nấp sau đó thì phải. Không gian tự dưng im lặng đến khác thường. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Vĩnh chui vào trong lều, Gọi nằm anh nam à anh dậy đi bên ngoài hình như có người đang rình chúng ta đó anh ra xem có đúng hay không tại em thấy đông lắm còn có cái mùi hôi thối nữa hình như họ mang cho cả chó săn vậy bay nam ngồi bật dậy ngay vĩnh giữ tay lại chỉ cho cái lỗ trong góc lều cậu vừa cắt ra hai người chui ra gọi tất cả mọi người tập trung lại bên phía Akim khiêm đợi đoàn của nam đi ngủ rồi thì sẽ bắt sống tất cả nhưng tới lúc tính ọc vào trong thì không ngờ rằng đã bị vĩnh phát chát được thấy không ổn a kim ra lệnh cho án binh bất động lùi lại vào trong rừng sâu bên đoàn người đi tìm trầm ra ngoài thì không thấy có gì khả nghi một người trong đoàn lên tiếng trách vĩnh nhìn gà hóa cuốc tuy nhiên lời vừa dứt chưa kịp quay vào trong liệu thì một mũi cháo từ đâu trong bóng tối phóng tràn lao đến căm thẳng vào người của thằng tùng trong đoàn chưa dừng lại ở đó vì sức phóng quá mạnh nó còn đẩy lùi nạn nhân rồi găm tiếp vào một người đứng ngay sau anh ta nữa anh nam và vĩnh thấy vậy thì hét lên kêu mọi người chạy đi vứt tất cả lại cầm cằm mà chạy đi thôi họ cho rằng gặp phải người rừng rồi phải nhanh chóng chạy đi bỏ lại thằng tùng vì không cúng được nó nữa những người còn lại mạnh ai người đó chạy vĩnh thì chạy theo anh nam băng theo những gốc cây to bị gai rừng cào xé trách thịt rách da phía sau lưng họ bắt đầu có tiếng hú dài giống như vượn ngồi bày vậy rồi một tiếng hổ gầm lên thật to khiến cho những con chim rừng cách đó khá xa cũng phải giật mình tỉnh dậy bay lên trời kêu ầm ĩ vĩnh và nam nghe thấy một tiếng thét dài từ phía xa hai người biết rằng đã có người trong đoàn bị giết hại rồi lúc này vĩnh cố gắng vượt lên chỗ nam rồi hỏi nhanh anh nam à sao lại có chuyện này anh Sao họ lại giết người chứ Th Thằng thùng chết rồi Anh Nam không nói gì Chỉ hối thúc Vĩnh chạy thật nhanh Phía sau lưng họ bắt đầu có tiếng sột soạt Của thứ gì đó đuổi theo sát nút Chẳng biết họ chạy được bao lâu Thì bỗng chừng Nam nói Nè tách ra đêm Cố tìm được đường mà sống Bảo trọng Rồi Nam tách ra Không chạy cùng Vĩnh nữa Phía sau tiếng sạc sạc càng lúc càng gần hơn Vĩnh quýnh quán chạy theo một hướng khác Trên tay cậu vẫn ôm khư khư miếng trầm vừa nãy được chia. Đang chạy thì bỗng dưng chân Vĩnh bị hụt một cái thật mạnh. Các người rơi xuống cái hố tự nhiên không sâu lắm. Nhưng xung quanh lại có cây cỏ che lấp hết đi. Vĩnh đập đầu vào một cục đá nằm bên dưới. Trồi ngất đi không còn biết gì nữa. Nhưng trong cái rũi có cái mài. Nhờ rơi xuống hố mà cậu thoát khỏi được sự truy sát của đoàn người Akim quay lại với anh nam sau khi tách ra khỏi vĩnh anh cắm đầu cắm cổ chạy băng qua những tán cây rậm rạp tuy đã chạy hết sức bình sinh nhưng vẫn có cảm giác sột soạt ngay theo phía sau trên vai anh là hai khúc gỗ trầm lúc nào cũng giữ khư khư bên người bây giờ nó lại trở thành thứ vướng víu anh cởi nhanh ba lô tra rồi ném trở lại cắm đầu chạy thật nhanh hầu mong thoát thân đột nhiên chân anh như có thứ gì đó giữ lại đang trên đài chạy nhanh liền lao về phía trước ngã đập người vào một cái cây to ở trước mặt anh nam chỉ kịp nhìn thấy ba bốn người dân tộc mặt vẽ lên những đường mực đen trông ghê trận vô cùng trên tay họ là những cây thương dài trên vai còn đeo cung tên và nỏ đằng sau có hai con chó khá lớn ánh mắt chúng đỏ âu lên một tên đi đến đá thật mạnh vào giữa ngực anh đào quá lăn qua lăn lại mấy vòng cho đến khi bất tỉnh nhân sự đi Bốn người kia cột tay cột chân anh Nam lại thòng dây vào một cái cây dài Rồi gánh anh lên Giống như gánh lợn vậy Đến sáng hôm sau anh Nam tỉnh dậy thấy mình đang nằm cạnh hai người trong đội, họ còn chưa tỉnh, trên mặt có dấu máu đóng vảy, trên vai thằng dậu có một vết thương đã đóng thành những mảng máu thâm đen lại. Anh Nam cục cựa nhưng không được, cả người co cho như một con heo bị nhốt trong lòng chợ mẫu Anh thều thào gọi, cổ họng đau trát vô cùng. Ok, dậu, ai đứa tỉnh dậy đi. Hai người kia nghe tiếng gọi Cũng mơ màng tỉnh dậy Thấy anh Nam nằm đó Bị trối y hệt như mình Lúc này ất mới hút quản linh tiếng hỏi anh, anh Nam Có chuyện gì anh Nam Sao anh em mình lại ở đây Người em đau quá Ng Người trận bắt mình sao anh Sao em không nhớ gì hết vậy Anh Nam lắc đầu thều thào nói Không phải người trận đâu Có lẽ chúng ta đã xâm phạm vào lãnh thổ của một buôn làng nào đó Nằm sâu trong rừng Không ngờ tộc người ở đây hiếu chiến và mau lạnh quá Thằng Tùng thì chết tại chỗ Thằng Thanh với thằng Vĩnh không thấy đâu Chắc có lẽ hai đứa chúng nó cũng thoát rồi cũng nên Họ vừa nói xong Thì một toán người trong buôn làng đi đến Dẫn đầu là A Kim Ông ta trước vợ hay đi ra ngoài xã hội văn minh Cho nên biết tiếng Kinh thấy ba người trong lòng gỗ đã tỉnh dậy liền lên tiếng hỏi mấy người dám xâm phạm lãnh thổ của chúng tôi còn lấy đi linh vật mà chúng tôi tôn sùng các người đang chết tuy nhiên để chuộc lại lỗi lầm của các người thì máu của các người sẽ được tưới cho linh vật của chúng tôi ba người trong lòng gỗ nghe thấy thì sợ tái mặt đi anh nam lúc này cố gắng nói thật to Chúng tôi chỉ là dân đi tìm trọng thôi Chúng tôi không có ý xâm phạm nơi này Mong các ông thông cảm Cho chúng tôi một con đường sống Chúng tôi xin hứa từ bây giờ Không bao giờ đặt chân đến khu rừng này nữa Akim nghe anh Nam nói xong Thì hắn ta gặn lên từng tiếng một Ta đã hứa với thần linh rồi Máu của các người sẽ nuôi linh vật của chúng ta <cười> Mạng chúng đi tẩy rửa su ế hiến tế cho thằng linh ba người bị lôi ra khỏi lòng gỗ dẫn đến một con suối ngay cạnh bên làng ở đó đã nấu sẵn một nồi nước có rất nhiều lá cây ở bên trong tỏa ra một mùi thơm rất dễ chịu và có cảm giác như an thần nữa thằng ất thấy vậy liền hét lên S xin các người thả tôi ra đi các người muốn tôi làm trâu làm ngựa gì cũng được xin các người mà nhưng chẳng ai thèm đáp lại cả ba người bị dẫn xuống suối, quần áo bị cắt đi, Rồi tắm bằng cái thứ nước đang nấu trong nồi kia. Mới đầu còn dễ dụa nhưng khi ngửi thấy cái mùi nước đó, kỳ lạ thay họ không chống cự nữa, cảm giác như đang tận hưởng sự khoan khoái vậy. Sau khi tắm xong một lúc, quần áo của họ cũng đã được thay bằng đồ của người dân tộc nơi này, nhưng ba người thì mặc ba bộ đồ y đúc nhau. Lúc này Akim nổi lớn lễ tẩy rửa giật hiến tế đã xong đưa giật hiến tế lên nơi linh giật trú ngụ đi ba người lại bị kéo đi bấy giờ mới biết rằng mình đã được tắm rửa sạch sẽ để đem đi hiến tế thằng ất và thằng dậu cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng sức của một người làm sao bằng ba bốn người được rất nhanh họ đã đi ra khỏi làng rồi đi vào một con đường hai bên toàn rừng cây sâu hun hút ban ngày chẳng có lấy một tia nắng nào chiếu xuyên qua họ đi một lúc lâu thì ra hết khu rừng rậm trước mặt là một bãi đất trống trải được người dân dùng những viên đá núi kè thành một cái vòng tròn trông giống như một cái lễ đài hiến tế thời xưa vậy và điều khiến cho họ ngạc nhiên hơn nữa chính là ở giữa cái vòng tròn đó có một cây trầm rất to nếu như nói không quá thì phải gần sáu người ụm Mùi thơm ngát tỏa ra Cạnh dưới gốc còn có hai người đang bị cột vào cái cây Giống như hình thánh giá vậy Tuy nhiên cậu cả hai đang mẹo qua một bên Chứng tỏ là đã chết rồi Ba người kia nhìn vào hai cái xác liền nhận ra đó là Tùng Bị giáo đâm chết Cùng với Thành Giờ cả đoạn sáu người chỉ có mỗi vĩnh là không thấy đâu Akim lệnh cho chôn ba cái cọc để sẵn ở đó Đưa ba người đến cột giang tay ngang ra hai chân cột chặt vào cây cột dựng đứng đến khi trời tối đốt lên một đống lửa thật to lúc này Akim đi đến trên tay ông ta đã cầm một con dao sáng loáng một người bê cái chậu thật to đi bên cạnh đến cạnh gốc trầm Akim giang hai tay ôm lấy nó miền thủ thủy bằng tiếng dân tộc ý nghĩa là họ đến giờ hiên tế thần linh của ta Những kẻ xâm phạm đến sự yên tĩnh của người Đã bị chúng con bắt giữ lại rồi Hôm nay chúng con đưa chúng đến trước mặt người Bọn chúng đã được tẩy trận sạch sẽ Kính mong ngài nhận lấy Cho A Kim cúi đầu vái lại Đột nhiên thắng cây bên trên Trung linh từng hồi dữ dội vô cùng Người trong làng và A Kim sau khi thấy cây trầm trung linh Thì đồng loạt quỳ xuống hồn Thần linh hiển ra rồi, thần linh hiển hiển rồi. Lúc này A-Kim đi đến bên cạnh thằng dậu. Miệng của nó đã bị bịt kín lại bằng một đống lá cây rừng. A-Kim nhìn cậu ta, rồi bắt đầu nói. Cậu phải vui vẻ lên, vì được làm vật khiến tê chỗ linh vật chứ? Dậu ú ớ trong miệng, đầu lắc qua lắc lại giống như đang cậu sinh vậy. Nhưng ánh mắt của A Kim băng lãnh vô cùng Ông ta kề con dao ngay cổ thằng dậu Cho hô lịch Thần linh ơi Đón lấy bậc tế của chúng con Rồi ông ta cắt mạnh một cái Vào cổ thằng dậu Một dòng máu đỏ tươi nóng hổi phun mạnh ra Có một người đã đứng sẵn Đưa cái chầu vào mà hứng Thằng dậu khẹt khẹt trong cổ họng mấy cái Tai chân co cứng lại Nhưng bất thành Vì bị cổ quá chặt Dòng nước tiểu vàng khe từ đũng quần chảy ra, kèm theo mùi hôi của phóng uế. Mãi một lúc sau, các người thằng dậu trung lên mấy cái rồi bất động đi. Cổ nguẹo sang một bên. Chậu máu của nó được hứng bê tới, tưới xung quanh gốc cây trầm. Kỳ lạ thay, máu tưới đến đầu, giống như bị hút vào trong đến đó. Không có một giọt nào bị chảy xuống đất cả. Sau đó A Kim cắt văn cái đầu của thằng dậu. Chọc vào một cái que nhọn phót sẵn Rồi cắm bên cạnh gốc trầm. Lúc này chẳng biết vì sao Anh Nam nhả ra được cái nắm lá cây nhét trong miệng Anh hét lên Tôi xin các người Hãy tài cho chúng tôi một mạng đi. Các người bắt chúng tôi lại trong làng này cũng được mà A Kim lắc đầu Thần Linh đã chọn Không thể thay đổi Có trách thì trách các người dám xâm phạm Vào buôn làng yên bình của chúng tôi A Kim lại đi đến bên cạnh thằng ất, cũng dùng cách cũ. Ông ta quỳ xuống, lẩm bẩm khấn, cho lấy con dao vẫn còn vương máu của thằng dậu, đặt ngang cổ thằng ất, kéo mạnh một đường sang ngang, cái cổ bị cắt đứt hơn phần nữa, máu bắn ra thành vội. Người cầm chậu chỉ chờ có như vậy, liền đưa vào hứng ngay. Người bên dưới thì đột nhiên quỳ xuống khấn: "Xin thần lên ban ơn, xin thần lên bảo vệ cho làng của chúng con." Nhưng kẻ ngoại lại xâm phạm làng, Từ nay sẽ làm thức ăn cho ngài Nói xong Hắn đứng dậy cắt phân cái đầu của ớt ra Giống như dây dậu Rồi chọc vào một cây nhọn đã vót sẵn Đem cắm gần bên cái đầu của thằng dậu Người bê chậu máu lại tiếp tục tưới máu vào gốc cây vẫn như lúc nãy Máu tưới tới đâu Bị hút ngay vào bên trong đó Bên ngoài chỉ hiện ra một chút màu đỏ mà thôi tuy nhiên cái chậu máu thứ hai vừa tưới xong thì tán lá của cây trầm trung lên bần bật từng hồi a kim và đám người trong bảng thấy vậy thì liền quỳ gối xuống hai tay sải dài dịp phía trước mà cúi lại a kim ngẩng đầu lên hô thần linh đã ăn no phủ lễ hiến tế hôm nay dừng lại tại đây để giật thế lại đây cho a pu chúng ta về thôi nói xong Akim đi vào trong rừng. Trong bóng tối con hổ vằn vẫn nằm cạnh một gốc cây khá lớn. Thấy Akim, nó gừ gừ lên mấy tiếng tỏ vẻ bất mãn. Akim vuốt đầu nó trở nói: Ngoan nào, thức ăn của con ở ngoài kia. Đỡ chút nữa là có đồ ăn thôi. Con đeo cái này vào đi. Nói xong, Akim lấy trong túi ra một cái nanh hổ rất to. Bên trên được cắt những hình thù kỳ lạ Dường như đó là một loại bùa phép Mà A Kim làm ra Đeo vào cổ con hổ vặn Với một sợi dây được làm bằng vỏ cây Sau đó A Kim và đám người trong bảng trời đi Người còn sống sót là anh Nam Lúc này mới thở phào một hơi Nhưng đám người kia đột nhiên bỏ đi Để anh nằm bơ vơ tại đây Cùng với bốn cái xác Ánh lửa vẫn lập lòe cháy trong màn đêm rồi đột nhiên ngửi thấy một mùi hôi thối tanh tưởi từ đâu xộc lên. Anh Nam giật mình nhìn về phía cánh rừng, cách nơi đó một đoạn, dưới sự phản chiếu của ánh lửa bập bùng, một đôi mắt đang từ từ hiện ra. Cho đến khi anh nhận diện được, thì hoảng sợ hét lên: Ê, xin, "xin các người thả tôi ra, xin các người cho tôi một con đường sống. Có ai không? Thả tôi ra chứ? Có ai không cứu tôi vậy?" thứ tự trong bóng đêm đi ra chính là con hổ vằn abu nó đi từng bước khoan thai hai con mắt đã vằn lên miệng thì nhe ra những cái răng sắc nhọn nước chảy thanh hôi khó chịu bị gió thổi ngược về phía anh nam anh nam lấy hết sức bình sinh cố gắng vùng vẫy Trung lắc cái cột với mong muốn nó sẽ đổ xuống nhưng bất thành con hổ đã đến bên cạnh đưa mũi ngửi ngửi xung quanh người anh đôi mắt liềm diềm như đang hưởng thụ. Cho bất chợt nó gầm lên một cái thật to. Tiếng hổ gầm vang giữa màn đêm tĩnh lặng, khiến cho những loài vật xung quanh đó giật mình tỉnh giấc. Loài bay nhảy thì bay lên trời kêu ầm ĩ, loài dưới đất thì bỏ chạy khỏi nơi trú ẩn. Anh Nam đứng gần, hai tay như bị ù đi. Anh cố hét lên: Tránh, tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra! Con hổ đột nhiên quỳ xuống. Hai chân trước thẳng đứng như đang ngồi trong tư thế quỳ vậy Ánh mắt chán vào chỗ cây trầm to lớn kia Như si mê sùng bái Mãi chẳng thấy đồng tỉnh gì Đến khi cây trầm lại trung lên một hồi nữa Thì con hổ mới động đậy. Nó gầm lên một tiếng nữa Rồi bất chợt lấy đà Nhảy vọt tới chỗ anh nằm Há cái miệng trọng và hàm răng nhọn ra Ngoạm một cái ngây cổ Chính xác đến không lệch đi một ly nào các người anh nam trung lên từng hồi một, tay chân nắm thật chặt, mắt trợn ngược lên. máu tươi chảy qua khóe miệng con hổ, rơi thành giọt xuống dưới đất. các người anh nam giật lên liên tiếp mấy cái, cho mèo đầu sang một bên, mắt vẫn mở trừng trừng. con cọp uống sạch máu của anh nam, hai bên mép máu tươi còn nhỏ xuống đất. ánh mắt như đỏ thêm, thè cái lưỡi tra liếm liếm mấy cái ngoài miệng, cho vung dậy. Giật đứt cánh tay xuống mà nhai ngấu nghiến Cứ như vậy cả thân xác của anh Nam bị nó ăn gần hết đi Cho đến khi chỉ còn trơ trộn phần xương Nó chỉ chừa lại cái đầu Rồi thông tả bỏ đi lại nói đến vĩnh sau một đêm ngất xỉu dưới cái hố tự nhiên đến trưa hôm sau nó mới từ từ mở mắt ra đầu đau như búa bổ phía sau ót sưng lên một cục to như quả trứng gà cậu cố gắng cựa mình thì thấy nhối bên hông phải như bị một thứ gì đó đâm vào gác cục trầm còn ôm khư khư qua một bên vĩnh nắng lại bên hông phải một cái nhối lên từng cơn một đau đến nỗi mồ hôi trên mặt túa ra Kinh nghiệm nhiều năm đi rừng Cậu đoán chắc đã bị gãy mất Một hoặc là hai cái xương xương rồi Vĩnh nghiến trăng ngồi dậy Vì mỗi cử động Là cơn đau thốn trời lại ập đến Bây giờ đang là buổi trưa Ánh nắng len lỏi qua mấy tán cây trầm trạp Vĩnh bám vào một cái rễ cây dài Từ trên thọc qua lòng hố Kéo người đứng lên Lúc này mới để ý xung quanh Cái hố có đường kính gần một mét Sâu cách mặt đất chỉ hơn 2 mét một chút thôi Vĩnh nắm lấy sợi trễ cây Rồi trường dần lên trên Vì thân thể còn đang bị thương Nên cứ trường lên rồi lại trượt xuống Mãi gần 20 phút sau Mới ngồi lên được mặt đất thành công Ngồi thập xuống đất Vĩnh vội vã tóc áo ra xem Nắng mạnh vào chỗ đau một cái Cảm giác thấu tận xương cốt ập đến Làm cậu phải nghiến trăng thốt lên Nhưng rồi nhanh chóng bịt miệng lại vì sợ có ai nghe thấy kiểm tra thêm một lần nữa mới biết không phải bị gãy xương sườn Cậu thở vào nhẹ nhõm mai mà không sao bây giờ đơn độc trong rừng chẳng mai có mệnh hệ gì chắc chỉ có nước nằm chờ chết thôi chắc do cú ngã bất ngờ và tư thế tiếp đất ngay vùng hông nên chấn thương phần mềm mà thôi vĩnh nhìn lại cái hố hóa ra nó nằm lọt ngay dưới một gốc cây cổ thụ cho nên nhóm người Trừng kia không nhìn thấy dấu tích của cuộc chạy trốn đêm tối hôm qua vẫn còn cây cối xung quanh bị giẫm đạp đổ gãy rạp cả đi cầm khúc trầm trên tay vĩnh tính tìm đường ra khỏi khu rừng kinh khủng này nhưng bất chợt nhớ đến những người anh em cùng đồng hành vì thế nghỉ ngơi một chút cho lại sức vĩnh lần mò theo dấu cây bị gãy rạp tối qua tìm về đến lán trại nơi này bây giờ chỉ còn lại một đống tro tàn mà thôi Lều trại đã bị đám người kia đốt đi cháy rụi Chưa biết đi đường nào tiếp theo Thì Vĩnh nhìn thấy một vết máu đã đen lại ở trên đất Nghĩ ngợi một lúc Cậu đi xung quanh tìm Thì thấy một vài dấu máu còn sót lại trên lá cây Cứ thế lần mò theo Vừa đi cậu vừa không quên đánh dấu Để còn nhớ đường quay trở về Gần đến chiều tối Thì Vĩnh đến trước một cái buôn làng nằm lọt thõm trong rừng già có mấy người gác cửa đi qua đi lại trên tay họ là những mũi giáo sắc nhọn vô cùng vĩnh không dám lại gần mà đứng cách rất xa tránh bị phát hiện để chắc chắn không bị chó đánh hơi thấy vĩnh còn tìm một ít lá húng trừng chà sát lên người lên mặt vĩnh lờ mờ đoán được tung tích của đồng đội nhưng bây giờ chỉ có một mình lại bị thương thì làm sao dám xâm nhập đợi bên ngoài đói quá vĩnh ngắt quả dại để ăn đến gần chiều tối thì cậu thấy người trong làng dẫn nam ất và dậu đi ra cậu âm thầm theo sau cho đến khi chứng kiến toàn bộ cuộc chiến tế đẫm máu và rùng rợn cũng như những cái chết thương tâm của đồng đội mình vĩnh nằm im ở vị trí ẩn nấp tay bấu chặt vào thân cây đến tước cả máu ra nghiến chặt răng không khóc thành tiếng dán ánh mắt vào hiện trường Cho đến khi con hổ trời đi Thì thấy cái đầu của anh Nam hình như đang hướng về phía mình Nhìn thấy cảnh này Vĩnh quá sợ hãi Bò lùi về phía sau Không dám nhìn tiếp nữa Vĩnh cắm đầu cắm cổ chạy đi thật nhanh Mong muốn thoát khỏi cái nơi kinh khủng này Tuy nhiên trời đã gần tối hẳn Cứ chạy lung tung như vậy Chẳng khác nào tự đưa mình vào chỗ chết Vì thế cậu gắng sức trèo lên một cái cây cổ thụ trầm trạp mà ngủ đi Trên tay vẫn ôm khư khư đoạn trầm kia. Tới sáng hôm sau tỉnh dậy. Nhìn trên cao theo hướng mặt trời mọc để tìm lối đi chính xác. chấm chắc xung quanh đã an toàn. Vĩnh mới từ từ tuột xuống. Lần mò một hồi mới quay trở lại con đường đã đánh dấu. Mấy ngày lang thang trong rừng trầm. Đối thì ăn quả dại. Khác thì uống nước suối. Nhìn vĩnh bây giờ không khác gì một người rừng chính hiệu. Trâu tóc trầm trạp. Mặt mũi tay chân lắm lem Quần áo thì rách tả tươi Nhưng may mắn thầy Cuối cùng cậu cũng thoát ra được Khu trận ghi rợn đó Tìm về nơi tập kết Đến bài để xe Lấy chút tiền còn lại bỏ trong cướp Vĩnh mua một bộ đồ mới Ăn một bữa thật no Bọc khúc gỗ trầm bằng túi bóng màu đen Cậu ngủ lại chỗ này một đêm Cho đến sáng Thì chạy một mạch về nhà ở Côn Tâm về tới nơi thì cũng đã một giờ chiều vừa bước vào sân cậu nghe thấy tiếng ho húng hắn của bà mai mẹ mình bến đi nhanh vào nhà cho gọi lớn mẹ ơi mẹ ơi con, con về với mẹ rồi đây nè bà mai đang ngồi trên giường ăn tô mì nguội ngắt vì để lâu nghe tiếng gọi của đứa con trai trời nhà đi hơn một tháng nay bà run cả tay tô mì cũng rơi xuống đất miệng lại ho lên mấy tiếng Vĩnh à, con về rồi, con ơi là con Vĩnh từ bên ngoài lao vào đỡ lấy bà Mai Ôm chặt bà vào lòng mà khóc nức nở Mẹ ơi, con, con về rồi mẹ, con trai của mẹ về rồi nè Con xin lỗi mẹ, một tháng qua để cho mẹ phải lo lắng rồi Hai mẹ con cứ thế mà ôm nhau khóc Vĩnh khóc cho cả cái cuộc chiến sinh tử mà mình vừa trải qua Để được toàn mạng trở về với mẹ Cũng lúc đó thì bên ngoài Có tiếng người gọi vọng vào trong Bác Mai à Bác cơm chưa Cháu đem cơm qua cho bác nè Người vừa gọi Chính là cháu của bà Vì người em trai của bà lấy vợ sớm Cho nên đứa con này cũng lớn tuổi hơn cả Vĩnh Năm nay cũng đã tám rồi Bà Mai nói vọng ra Tùng à Bác đây nè Bác ở trong nhà đây Tùng từ bên ngoài đi vào trong Trên tay cầm theo một cặp lồng cơm Và một chai nước ép thì phải Vừa nhìn thấy Vĩnh Tùng mừng trở kêu lên Ô, Anh Vĩnh à, Anh về khi nào vậy Trời ơi cả tháng này bác mong anh về lắm đó Hôm nay em đi làm đồng về muộn Cho nên đưa cơm qua cho bác hơi muộn Em không biết anh về đó, cho nên đưa ít cơm Tí nữa anh qua nhà em ăn cơm nghe Vĩnh đỡ mẹ ngồi lại cái bàn uống nước Rồi trả lời Tùng Ờ thôi Anh ăn ngoài rồi Cả tháng này cảm ơn hai vợ chồng em Đã chăm sóc cho mẹ của anh Nên anh về rồi để cho anh chăm mẹ Em có bận công việc thì cứ làm đi Chạy qua chạy lại cũng mất công em lắm Kìa anh Anh em mình mà còn nấu như vậy được sao Bác trai ngày xưa không cưu mang bố mẹ em Thì làm gì của em bây giờ Em xem bác như là mẹ của em vậy Đợt này nghe nói đi rừng tìm trầm Có ăn không anh Ờ mà thôi bác mai bác ăn cơm đi bữa nay cho làm thịt gà gấu cho bác cái đùi đó thằng tính nó bảo để nó qua mà nay nó đang ôn thi tốt nghiệp cho nên con không có cho nó qua bác ăn cơm đi cho nóng bất. bà mai cứ đùng qua cho vĩnh nhưng cậu không ăn cậu ép bà ăn một chút cơm cho có sức đợi mẹ ăn xong uống thuốc rồi vào trong ngủ thì vĩnh mới gọi tùng xuống nhà dưới rồi lấy cái bọc đen gối khúc gỗ trầm ra vừa nhìn thấy thì tùng đã kêu lên Ôi trời ơi, chiếc này đi trúng quá hạnh Chục năm trước em đi mấy chuyến Mà không ăn được chiếc nào hết Đợt này ngon rồi anh ơi Ừ Mà chú có biết chỗ nào tiêu thủ Thì bán giúp anh đi Anh lấy tiền cho mẹ đi khám bệnh cây Cúc này chắc cũng kiếm được khá khá Có gì về anh cho một ít Mà sửa lại cái mái nhà bị gió nó quật được trước đi Ờ, tiêu thụ cái này Thì em có quen thằng cha bên tàu Hay lượng nên đây mua lắm Mười năm trước em đã thân với lão Ta rồi Anh đợi chiều tối em đưa số điện thoại qua Cho có cái gì anh em mình bàn sao Tạm thời đừng nói cho ai biết hết Kiểu mang quả lên Thôi về ra đồng làm nốt ra Có gì chuyện em quăng nghe Vĩnh đứng dậy tiễn Tùng ra bên ngoài Nhưng đến cửa Thì đột nhiên đầu óc choáng váng vô cùng mì ngọt ngọt Vĩnh học ra một ngụm máu thật to rồi ngã vật ra đất Tùng chưa đi được mấy bước chân Thấy Vĩnh học máu Thì lao vào đỡ đầu Vĩnh nằm lên tay mình Rồi hét lên Ê, Trời, anh Vĩnh ơi, tới lại đi anh Vĩnh Nói xong định bế Vĩnh đi Thì Tùng sực nhớ ra một chuyện Cậu đặt vội Vĩnh nằm xuống đất Chạy nhanh vào trong nhà lấy gối khúc trầm Chưa kịp cất lúc nãy Nhét vào một cái hộp dưới đầu giường của Vĩnh Rồi bế Vĩnh chạy ra ngoài đường Mà hét lớn: Nè có ai không, chở ch ch dùm tôi đi bệnh viện chứ Có người cất xỉu rồi Bà Mai lúc này cũng tự trong nhà chạy ra Thấy con trai đang nằm trên tay Tùng Thì bà gào lên Trời ơi, thằng Vĩnh nó làm sao như vậy Có ai không cứu con thôi với Tên lại đi Vĩnh à Một người hàng xóm ở gần đó Nghe thấy được Liền lái chiếc ô tô tải lao tới Tùng mở cabin rồi đẩy Vĩnh vào bên trong Bà Mai thì trèo lên thùng xe phía sau để ngồi Trên miệng không ngừng gọi tên con Chiếc xe phóng nhanh lên bệnh viện tỉnh vĩnh được đưa vào phòng cấp cứu gấp vì tình hình có vẻ là không ổn sau hai tiếng nằm trong phòng cấp cứu thì cánh cửa cũng mở ra tùng chạy lại ngay hỏi thăm tình hình bác sĩ ơi anh anh, anh tôi có bị làm sao không anh tôi khỏe lại chứ bác sĩ vị bác sĩ có vẻ hơi mệt mỏi ông dùng tay áo lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán rồi nói với tùng Ai, anh của cậu Tại sao lại để suy nhược cơ thể đến như vậy? Cũng may là đưa đến đây kịp thời Chứ nếu không chỉ có thuốc tiền mới cứu được thôi Cơ thể cậu ta thiếu chất trầm trọng Nên mới bị như vậy đó Ủa, Nhưng mà anh cháu lúc sáng về Người rất khỏe mà bác sĩ Có lẽ trong lòng cậu ta Còn có ý niệm nào đó chưa hoàn thành Nên ý chí mới kiên cường đến lúc đó, đó. Lúc này bà Mai cũng lò dò đi đến Bà khóc khàng cả tiếng Đôi tay trung trung nắm lấy tay bác sĩ Dúi vào tay ông mấy tờ tiền nhàu nát Miệng trung trung nói Bác sĩ ơi Ông làm ơn cứu con tôi đi Tôi gửi bác sĩ tiền Mong bác sĩ cứu con tôi Tôi chỉ có mỗi đứa con này thôi vị bác sĩ trả lại tiền cho bà Rồi nắm lấy tay mà an ủi Bác yên tâm đi Còn bác vài ngày nữa là khỏe thôi Đã đến đây thì ai tôi cũng cứu cả Bác để tiền mà mua đồ bồi bổ cho con trai Đợi một chút nữa cậu ấy tỉnh dậy thì bác vào thăm nghe Tôi xin phép Sau 2 giờ nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt Dần dần Vĩnh cũng tỉnh lại Tình hình ổn hơn nhiều Nên cậu được đẩy qua phòng thăm nuôi Lúc này thì bà Mai với Tùng mới đi vào trong thăm Vĩnh Bà nắm lấy tay con rồi khóc lóc hỏi Con ơi, con thấy quẻ chưa? con muốn ăn cái gì để mẹ mua mẹ lo cho con quá Ủa, mẹ tùng con về đây khi nào vậy tại sao con lại nằm ở đây sao lại ở trong bệnh viện R rồi ai đưa con về mấy anh em của con đâu rồi mẹ các tùng và bà mai đều ngơ ngác trước những câu hỏi dồn dập đó của vĩnh bà mai hỏi lại con nói gì vậy con chẳng phải trưa nay con tự về nhà với mẹ rồi hay sao rồi con ngất xỉu ở trước nhà thằng tùng nó nhờ xe hàng xóm á đưa con vào bệnh viện mà vĩnh lắc lắc đầu mấy cái cho nói sao con không nhớ gì chứ con chỉ nhớ đang ở trong rừng với mấy anh em kia thôi sao con lại nằm đây hay là mẹ với thằng tùng có chuyện gì giấu con sao bà mai nghe con nói vậy Thì miếu máu khóc. Tùng đứng bên cạnh vỗ vai bà. Rồi nói. À, bác đứng đây với anh đi. Cháu chạy đi tìm bác sĩ đã. Tùng lập tức chạy đi tìm vị bác sĩ ngay. Vừa hay ông ấy đang ở bên ngoài hành lang bệnh viện. Tùng chạy tới kêu. B bác sĩ à. Cho cho em hỏi cái này kì. Là cậu sao? Anh cậu tỉnh lại chưa? Dạ anh cháu tỉnh rồi. Nhưng mà cháu xin bác sĩ. Lại khám giúp anh cháu xem với... Anh ấy không nhớ chuyện gì vừa xảy ra cả, Mà miệng thì liên tục nhắc lại cái chuyện Của gần một tháng trước Giống như bị mất trí vậy đó Dĩ bác sĩ chỉnh lại gọng kiến trên mắt Trời nói Được rồi, cậu đi trước dẫn tôi đi Để tôi khám lại xem sao Trở lại đến phòng Lúc này bà Mai thấy bác sĩ Thì trừng trừng nói Bác sĩ ơi, xem giúp tôi với Con tôi nó bị làm sao Mà quên hết chuyện mới xảy ra rồi Bác cứ bình tĩnh nè Để tôi kiểm tra cho cậu ấy Bác sĩ đi đến Đưa ống nghe lên ngực của Vĩnh Kiểm tra tròng mắt của cậu Đưa tay ra hỏi Vĩnh có nhận biết được hết hay không Mọi câu hỏi Vĩnh đều trả lời được Cho đến khi bác sĩ hỏi Cậu có biết vì sao mình vào bệnh viện hay không Trước đó cậu đã làm gì Cháu cháu không biết sao cho lại nằm đây nữa Cháu nhớ là cháu đang cùng với mấy anh em đi vào rừng tìm trầm. Thế mà bây giờ lại nằm ở đây rồi Cháu thấy sức khỏe của mình bình thường mà bác sĩ B ừ, Bắt cho cháu về nhà đi Cậu bây giờ mà về nhà đó Thì có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu Cứ nằm ở đây đi Không có bệnh thì làm sao mà cậu vào trong bệnh viện được chứ vậy bác sĩ kéo Tùng ra bên ngoài cho nói Bây giờ tôi chưa thể kết luận được gì cho anh cậu cả Tôi phải gặp bác sĩ chuyên về não bộ xem sao Đợi tôi gọi y tá đến đưa cậu ấy đi kiểm tra nha chị bác sĩ trời đi Một lúc sau thì có hai cô y tá Đến để xe giường của bệnh đi tôi nói Bây giờ chúng cháu đưa anh đi chụp CT các lớp Người nhà theo cháu Đi cầm đồ giúp cho anh ấy Tùng với bà Mai lại chạy theo cô y tá Đến phòng chụp chiếu CT Cả hai hồi hộp nhìn qua tấm kính bên trong. Gần 15 phút sau, đã thấy y tá đẩy vĩnh về lại phòng bệnh. Bà Mai lại lập tức theo sau. Phần Tùng thì ở lại, đợi hai vị bác sĩ ra ngoài để trao đổi. Họ dẫn Tùng vào phòng làm việc, cho nói. Sau khi chụp CT não cho anh của cậu đó, thì chúng tôi phát hiện ra phía sau ốc có một cục máu đông khá là lớn. Cục máu này nằm ở khu nguy hiểm nhất của não bộ chúng tôi không dám chắc rằng nếu mổ cho anh cậu thì một trăm phần trăm sẽ hoàn thành ngay cả ba mươi phần trăm chúng tôi cũng không dám chắc chính vì cục máu này cho nên trí nhớ của anh cậu bị mất đi một phần còn một nguyên nhân khác theo tôi đoán chính là anh ta đã gặp phải một sự việc mà cả đời anh ta chưa gặp hoặc là bị sang chấn tâm lý nào đó rất lớn cho nên mới có tình trạng quên đi một đoạn ký ức như vậy thế cho nên Khuyến nghị nên để anh cậu như vậy Cục máu đông này nó không ảnh hưởng gì đến đời sống Sinh hoạt thường ngày cả Cứ để cậu ấy lại bệnh viện theo dõi vài hôm Rồi cho về cũng được Tùng rối rít cảm ơn hai vị bác sĩ nhiệt tình. Cậu quay về phòng nằm của Bỉnh Tùng nói à, Bác ở đây với anh nha Cháu đi mua cho hai người tụi cháu Xong cháu về nhà nấu lại với vợ một tiếng Chứ không là mẹ con nó lại lo đó Tùng mua cháo xong thì bắt xe ôm về nhà Cậu cũng không quên tạt qua nhà Vĩnh Ôm cục trầm về nhà của mình Trước đây 10 năm Cậu cũng từng là dân phu trầm của thâm niên Nhưng sau một lần trời vách núi thoát chết Thì cậu không đi nữa Vừa về tới nhà Vợ của Tùng là Vân đã quát lên Trời ơi Anh đem cơm qua cho bác mãi bên Mỹ hay bên Nhật Mà bây giờ mới về vậy Tôi cứ tưởng anh đem cơm cho bác xong ra đồng làm Không ngờ cũng chẳng thấy mặt mũi đâu cả Tưởng anh bị bắt cóc Anh sắp đi báo công an nè Tùng cười cười Kéo vợ vào trong bụng Đóng cửa lại rồi nói <cười> Không phải anh về rồi hay sao À Em lấy tiền tiết kiệm ra cho anh đi Anh Vĩnh đi rừng về lúc trưa Mà sau đó anh bị ngất xỉu Nên anh với bác Mai đưa anh vào bệnh viện Bây giờ anh mới tỉnh Anh mới về nhà báo em một tiếng nè Nhà còn bao nhiêu tiền cho anh mượn đi Đóng tiền viện phí xong Xong việc tính sau Trời ơi bác ấy có nặng lắm không Bây giờ có sao không anh Nhà thì còn ít tiền Nhưng mà em để dành ít bữa thằng tính nó lại đi học đại học nữa Nếu như đưa cho bác ấy rồi Thì còn lấy cái gì mà đi thi Lúc này Tùng mới vỗ vỗ cái bọc trên tay Mà khoe với vợ <cười> Em có biết bác ấy đem cái gì về hay không Cô vợ tò mò nhìn Rồi lắc đầu Lúc này Tùng mới gỡ cái túi ra Lấy ra một khúc trầm sẫm màu. Mùi hương nước mũi. Cô vợ kêu lên. Trời đất ơi. Khúc cổ trầm ở đâu ra mà lớn như vậy? Đừng nói với em là anh Vĩnh đi chuyến này săn được nha. Tùng vội đưa tay bịch chặt lấy miệng cô. Cho anh nói. Đúng rồi đó. Chuyến này ấy săn được đó. Em đoán xem cái cục này được bao nhiêu. Em nào mà biết đâu. Anh bán ra là biết chứ có gì mà phải đố. <cười> Cũng mừng cho bác ấy đợt này đi không có bỏ công vô ích ừ thế cho nên anh mới bảo là em đưa tiền đây anh đóng viện phí cho bác ấy đạt cô vợ gật đầu đi lấy tiền tùng liền đem khúc trầm cất vào một nơi kín đáo trong nhà rồi đi ra đóng viện phí cho vĩnh hai ngày sau thì vĩnh được xuất viện trở về bà mai thấy con được về thì vui lên cho nên bệnh tình cũng thuyên giảm đi thì phải hôm qua tùng dẫn bà mai đi tái khám Thì bác sĩ nói bệnh tình của bà ấy có chuyển biến rất tốt Sau khi Vĩnh về nhà Tùng liên hệ với người đàn ông Trung Quốc Mà cậu quen 10 năm trước Thông báo có hàng cần bán Ông ta như vớ được vàng Tức tốc đi xe cả đêm đến nhà của Tùng Vĩnh không được Tùng nói khúc trầm đó là do chính anh mang về Nhưng cậu ta chẳng nhớ ra chuyện gì cả Người đàn ông người Tàu kia đến Tùng bí mật dẫn ông ấy vào trong nhà Lấy khúc trầm ra cho ông ta xem Cầm khúc trầm trên tay Ông ta xích xoa liên hồi. Trời đất quỷ thần ơi, Cuộc đời buôn trầm của ngộ mấy mươi năm Chưa bao giờ thấy được khúc trầm tinh kiết như thế này Không nói nhiều Khúc này um... Ông ta bỏ lẫn câu nói Xòe bàn tay ra cho Tùng và Vĩnh xem Tùng cũng một thời đi phu trầm Nên biết rõ giá trị của khúc trầm này nó như thế nào Anh nói Ông tưởng tôi không biết gì hay sao Nếu ông không có thiện trí Thì chúng ta dừng lại ở đây đi Người đàn ông kia vội ôm khúc trầm vô lòng Mà nói nhanh Đã, Này đừng có làm vậy Ngộ chỉ giỡn thôi ở, Chỉ nói giỡn thôi mà ở Thế này nha Ông ta đưa hai bàn tay ra Lúc này tôi mới gật đầu chấp nhận <cười> Như vậy có phải hay hơn hay không Còn phải giữ hòa khí nữa Khúc này nếu như kiếm được khách đó, Thì ông bán trà còn lớn hơn nhiều Nhưng mà nghĩ tình tôi Già ông quen biết từ trước Cho nên để cho ông vậy Tên người Tàu mừng như bắt được vàng Gật đầu như gà mẫu tóc Nhanh chóng lấy ra một va toàn tiền đô Bỏ vào trong Đẩy qua cho Tùng Rồi nói khẽ Trong này có hơn số tôi nấu đó Để có cần đếm lại hay không Tùng lắc đầu xua tay Thôi không cần đâu Tôi tin tưởng không mà Rồi Tùng đẩy cái vali qua phía Vĩnh mà nói anh à đây là tiền số tiền bán cốt trồng đó trồng thì do anh mang về nên tiền này anh tính làm như thế nào hôm nay trước nhất phải đi gửi ngân hàng cái đằng nếu không mà thì không hoàn toàn đâu tên người tàu đã rời đi anh em Tùng và Vĩnh đến ngân hàng đổi và gửi tiền Vĩnh để lại một ít tiền mặt Trả viện phí lại cho Tùng còn cho thêm anh một ít về lo cho gia đình Tông thấy nhiều quá cho nên nói Ừ sao anh cho em nhiều như vậy Anh cất đi để làm giống làm ăn nữa Em cứ cất đi Cả họ chỉ có em Là thương anh với mẹ anh nhất Đợi đến khi nào nhớ lại được Thì anh em mình làm một chuyến nữa Nếu mà ăn được thì giận luôn Cả hai anh em họ nhất trí như vậy Tông cầm tiền quay về nhà Bến đợt này có tiền Thì bắt đầu sửa sang lại ngôi nhà ợp ẹp của mình một chút Cũng chỉ là thay cái máy cũ bằng máy mới Sơn lại tường cho sáng sủa hơn mà thôi Chứ anh cũng không bày vẽ ra Để cho người ta nghi ngờ Hàng xóm xung quanh Thấy anh sửa lại được căn nhà thì cũng mừng Nhưng cũng không thiếu sự gièm pha Vì có nhiều người thắc mắc Không biết Vĩnh kiếm đâu tra tiền. Đã hơn 30 rồi Vợ con chưa có Trước đây cắm mặt đi làm thuê Nhưng chẳng mấy khám khá gì Bản đi một thời gian Vào một buổi chiều tối muộn Trước nhà Vĩnh xuất hiện hai người Một người phụ nữ và một đứa nhỏ Hai người đi vào căn nhà vừa sửa lại của Vĩnh Người phụ nữ lên tiếng nói Xin hỏi đây có phải nhà chú Vĩnh không vậy? Ờ dạ em là Vĩnh đây ạ Chị là ai mà tìm em vậy? Người phụ nữ đột nhiên khóc lên Rồi nói Chú ơi tôi là vợ của anh Nam Đợt tháng trước anh ấy có nói đi xuống đây tìm Trầm cùng với một người tên Vĩnh. Mai mà còn địa chỉ nên tôi mới tìm được đến đây. Chú cho tôi hỏi anh nam nhà tôi đâu rồi chú. Cả hai tháng nay mẹ con tôi không biết anh ấy ở đâu cả. Không biết sống chết ra sao rồi. Vĩnh nghe chị ta nói xong thì đầu đau như bú bổ. Đứng không nổi được, loạn choạng mấy cái. Người phụ nữ chạy lại đỡ lấy cậu. Cho hỏi thầm Ê, Chú có sao không? Đ để, để, nè, để tôi đỡ chú lại ghế nha Sau khi ngồi xuống ghế Vĩnh mới bắt đầu nói Dạ yeah. Thực ra em cũng có đi với nam nhà chị Anh thương em lắm Cô em như em trai vậy Nhưng mà thú thiệt là em không biết Tại sao em lại có mặt ở nhà một tháng trước Sau đó phải vào trong bệnh viện Bác sĩ nói em bị mất một phần trí nhớ nhỏ Chị thấy mà em không nhớ những chuyện gì xảy ra cho anh Nam cả. Em chỉ còn nhớ cái đoạn trí nhớ đi rừng cùng với anh ấy thôi. Em cũng đang rất là muốn nhớ lại xem chuyện gì xảy ra với em đó chị à. vĩnh nói xong thì nhìn qua người vợ của anh Nam có vẻ như chị ta không tin nên vĩnh đi vào nhà lấy giấy kết luận của bác sĩ cho chị xem rồi nổi tiếp. Thực ra em chỉ nhớ là em đi cùng với mấy anh em khác vào trong rừng. Suốt một tháng đi tìm Trầm Sau đó thì em không nhớ được chuyện gì cả Em cũng thật sự muốn nhớ lại Đi đi tìm các anh em của mình xem sao đó ạ. Người phụ nữ mắt ướt đẫm Cứ sụt sệt từ khi đến đây Sau khi không tìm được thông tin gì Thì xin phép trao dễ Mặc dù Vĩnh có lời mời ở lại Rồi thời gian cứ trôi đi Dạo gần đây đêm nào Vĩnh cũng nằm mơ thấy cảnh sáu người đang ngồi bên cạnh một đống lửa cho cảnh máu bắn ra tung thóe cảnh một con hổ vằn thật lớn đang xé xác một người để ăn thịt nó cứ lặp đi lặp lại liên tục mấy hôm liền cậu cố gắng nhớ lại nhưng toàn là những ký ức lộn xộn vô cùng mỗi khi cố hồi tưởng thì đầu lại đau như bú bổ hai năm sau vĩnh vẫn không nhớ lại được chuyện xưa người vợ của anh nam có xuống nhà tìm thêm mấy lần nữa Nhưng rồi chị ta cũng thất vọng mà quay về Đợt này Tùng bị tai nạn Nằm viện mất 3 tháng trời Tiền bạc không có bao nhiêu mọi tài sản tích khớp đổ xong đổ bể hết Cũng may Vĩnh cho thêm một ít Để hai vợ chồng có tiền Mà cầm cự cho thằng Tính đi học Vào một buổi tối muộn Tùng đi qua nhà Vĩnh Hai anh em nhầm nhi ly trụ rồi Tùng bỗng nói Anh à Hay là anh em mình à Đi ăn chuyến trầm đi Anh nhớ lúc trước đi đến vùng nào hay không Anh em mình thử đi một chuyến coi sao Biết đâu lại ăn nữa Em muốn đổi đời nè Làm bệnh viện một thời gian của cải tích góp Từ khi lập gia đình đến nay Cũng bay sạch rồi Đến cả số tiền anh cho làm vốn Cũng chẳng còn một đồng nữa Chỉ bằng thử đi một chuyến coi sao 12 năm trước em đã dám làm chuyện sinh tử không ngờ mười hai năm sau em lại có ý định muốn đi một thêm một lần nữa tùng nói ra cũng chỉ để xem thái độ của vĩnh như thế nào thôi nhưng không ngờ cậu đồng ý thật ừm được rồi đi thì đi anh cũng chỉ muốn tìm lại đoạn ký ức mà anh đã đánh mất hai năm qua đó Nó là cái gì nếu lỡ mai thì lại ăn được một chuyến nữa Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Ngầm Ngãi Tiềm Trầm tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 2 sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.